các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhà thu dọn xem nhà con có gì thì bán cái đó, châu bò gà đều sẽ bán sạch. Kệ cả liều cái bản già này làm châu làm ngựa cho người ta, không phải kiếm được tiền để chuốc xác con mình. Tho thuận xong, hai vợ chồng cũng ra về, trong ngậm ngồi cay đắng. Xong chuyện, giờ cũng đã chiều tà, thấy trời cả màu vàng hoàng hôn nên cả hai thằng quyết định thu dọn đồ về nhà sống. Bụng chứ đứa nào có một hột cơm từ sáng tới giờ, nghĩ cũng phải, nhà nghèo còn đam mê đỏ đen thì đào đâu ra tiền mua gạo ăn cơ chứ. Nhà cũng còn chút ít gà, nên bọn chúng sao luật. Một ngày chỉ ăn một cở tối, bù dinh dưỡng cho cả ngày. Lắp chiếu cho thi thể thằng ngọ xong, Kim quay ra nói, đồng ý với kỳ hạn 3 ngày, nếu không sẽ mãi mãi không tìm thấy xác của con họ đâu nhìn dáng đi yếu ớt của hai cậu mà chẳng có một chút tiếc thương, dường như trong đầu hai tên này hiện tại chỉ một chữ tiền đang chiếm mở tâm trí, chẳng còn màng đến những thứ khác, không chút tiếc thương cho số phận người nhà nạn nhân. Tối đến, hai anh em quay về căn nhà cũ chật hẹp, ánh sáng le lói từ đèn điện trong ngôi nhà làm cho khung cảnh thật hiu quạnh và lạnh lẽo. Khu tự này ở rất ít người qua lại và sinh sống. Đây là con đường vắng nằm ở gần biển rừng. Nó nom na là dù có cháy nhà thì cũng chẳng ai biết, gọi người tới giúp không kịp. Vì lúc sáng trước khi vớt được xác thằng ngọ, cả hai đã thu hoạch được một mẻ cá to, nên tối nay cũng đủ lương thực sống. Chúng không biết để dành tiền trả nợ, cứ ung dung sống ngày nào hay ngày đó, chứ không có dự tính tương lai tươi sáng. Tối nay lại như thường lệ, lấy tiền bán cá ra mà uống rượu chừa sắm ba con cá to tươi ngon lại lặng ngồi nhấm. Hai anh em nưng chén rượu, kể đời ngá nghiêng. Bỗng đan nhụ với nhau vui vẻ, thành kim chật nhanh mặt, trông rất khoang mang, dường như nó đang thấy được điều gì xiên ra rất kịp quái trong ngôi nhà. Mặt thằng Liêm bỗng sưng phồ lên như bị dị ứng. Mà quái lạ ở chỗ, nhậu với cá điều hồng. Đó giờ ăn quái có bị gì đâu, sao hôm nay lại bị dị ứng thế kia? Và lại Từ sáng đến giờ cả hai có ăn gì đâu Không thể nào có nguyên nhân Sẽ ứng được Vậy tại sao Mạch Liêm lại chương phình ra Như bị ông chích thế Đang hoang mang cực độ Thì bỗng kim hết ly một tiếng gió lớn Trông rất sợ hái Nó hoảng hốt là vì mặt của em mình Bỗng nhiên cả nút càng phình to ra Tròn như những cái bánh bao Của chị em trong ngày Mạch Liêm lúc này nhìn chả khác gì Bị người khác đánh cả Gò má căng tròn đến nỗi nước miếng nhíu nhả ra không thể kiểm soát được. Tiếp theo đó là một chuỗi sự việc quá dữ, thân thể của Liêm cũng bắt đầu trương ra, bộc căng tròn, làm bung cả những cái cúc áo tây chân cũng vậy, làm cho áo quần rách ra như lúc hốc bí thành. Mình mày thằng Liêm dung giật dữ rồi, trông rất kinh tởm. Trước sự biến đổi cơ thể bất thường của Liêm, Kim vô cùng sợ sệt mà ngơ ngác chẳng nói được câu nào chẳng lẽ nó lại bị chúng chó? Không đúng, chúng chó ai lại quánh dị như thế này? Mắt Liêm từ từ chảy ra chất dịch dầy đó, trông rất kinh tởm, màu vàng ố cả lúc cả nhiều, đến nỗi rơi xuống đất, phát ra những tiếng lẹp bẹp trông rất kinh dị, cứ như là dịch từ cái thi thể thằn ngọ đất tiết ra khi chết đuối quá lâu vậy. Những giọt dịch rơi xuống sàn nhà, đọng thành một vũng to, mùi tanh hôi bốc lên kinh khủng. Kim Trọc Kim không thể nào chịu đựng thêm. Nó đưa tay linh mình búi vào mồ, để tránh cái mũi kim tập ấy tấn công vào khiếu giác của mình. Cơ thể tròn ra theo từng giây, khiến cho Thản Lâm mất thăng bằng. Nó ngã ngửa ra phía sau, chân vô tình vướng lại cái bàn ăn. Này đã lẩm độ hít tức anh và dịu đặt trên bàn. Một tiếng "ạch" rất lớn khi tên này ngã xuống sàn nhà. Dường như Thản Lâm sau cú ngã ấy đã ngất xỉu. Người nó không ngừng tiết ra những dịch nhầy rất tanh, khiến cả sàn nhà nơi nó nằm hứa súng. Thân thể lúc bấy giờ của tên Lưu Manh đã phình to cực đại. Từ một tên cao ốm, hắn đã trở thành diễn viên quảng cáo cho sữa bột tăng cân sau khi sử dụng. Quá khoảng hốt, vết sưng miệng đang rỉa ra, kim chưa định thần lại, thì tiếp tục hồn vía lên mây khi nhìn vào gương mặt thẳng lim lúc bấy giờ, nhìn giống y đúc xác của thằng ngọ lúc sáng vớt được trên sông. Sững sờ một hồi lâu, ba phần hồn cũng đã về với xác, Kim quyết định chạy đi khỏi nhà ngay lập tức, tìm ông tư để hỏi cách nào cứu vãn tình thân. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net